Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 738 diệu kế thoát than. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Còn có vài tên quái vật đều nhìn chầm chầm vào bên này. Bây giờ còn. Chờ đến khi nào thân hình chợt léo. Cũng thi chuyển thần thông đánh. Tới, Lâm Hiên hiếp mắt lại trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng trong lòng. Thì lại cười thầm tới hay. Cho dù mục tiêu là trường sinh đan trong tay lâm hiên. Nhưng vài lão. Quái vật vẫn cẩn thận chú ý đối phương bên cạnh. Thậm chí có vài lão. Quái vật đang muốn đồng thủ. Chỉ thấy linh quang chợt động. Vài món pháp bảo có uy lực cường đại đắc. Được nhiều nơ. G. U. V. Quy. Quy. to Y xuất ra. Sắc mặt của Bạch Lộc đồng tử trở nên vô cùng khó coi. Chi diện hiện tại đã mất đi sự không trí, hoàn toàn hỗn loạn. Trong giây lát, các lão quái vật khác cũng ngồi yên không được, đều lao vào trong dòng xoáy này. Có oán báo oán, có kiểu báo thù, thậm chí có vài tu tiên ngưng đan kỳ. cũng bắt đầu cướp bóc, đương nhiên đánh về phía Lâm Khiên là nhiều. Nhất, vô luận là trường sinh đan hay là cực phẩm tinh thạch đối với. Bọn họ đều là hấp dẫn vô cùng. Các ngươi muốn chết. Âm thanh như tiếng sấm chuyện vào trong tay mọi người tình thế hiện. Tại đã phát triển thành như thế này, hoàng mi chân nhân cùng độc sao. Vương hiển nhiên không có khả năng tiếp tục đánh tiếp hai người đồng. Thời buôn tha đối thủ cùng xoay người lại lao về phía lâm hiên. Thần thông của Đại Tu Sĩ Hậu Kỳ Hiển nhiên Tu Sĩ Nguyên Anh Bình. Thường không thể sánh bằng có mấy người bị trấn văng ra ngoài. Nhưng tình cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn. Mỗi nơ, gơ, ụt, vinh, quy, quỳ, to, y, đều muốn đục nước béo. có muốn la tới gần lâm hiên cướp bảo vật. Pháp bảo bay múa, có thể nhìn thấy quy lực của pháp lực vô cùng kinh. Người, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ luôn khoác trên người thân phận tôn quý. Nhưng mà, ngay lúc này đều đã lột bỏ bộ dạng đảo mạo trang nghiêm bề ngoài ra. Giết người, đoạt bảo vật, mạnh được yếu thua, có thể đi trên con đường. Tu tiên đến tận bây giờ, người nào mà chưa từng trải qua những trận. Tinh phong cùng huyết vũ. Những tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, mấy lão quái vật cũng có mấy người ngã xuống, nhưng tu sĩ ngưng đan kỳ thì đắc bị giết gần một nửa. Tốn 5000 tinh thạch tới nơi này, nhưng không một ai có thể ngờ tới kết quả cuối cùng lại như thế. Thần thông của Hoàng Mi chân nhân cùng Độc Dao Vương dù sao cũng hơn. Mọi người ở đây một bập Mắt thấy khoảng cách chỉ cách bản thân còn hơn 10 trường Thời cơ Không sai biệt lắm Lâm Hiên làm một cách động tác làm cho người ta Không ngờ tới mở bàn tay ra Viên đan dược trong lòng bàn tay hắn Chầm rãi truyền động Mấy lão quái vật vừa nhìn thấy không phải giả quả thật là trường sinh Đan không sai Mấy lão quái nguyên anh đều vẫn đang thúc dục pháp bảo, nhưng phân nữa. Sự chú ý đều tập trung vào trên tay hắn. Bàn tay Lâm Hiên vừa lật, bạch quang chợt léo lên trong lòng bàn tay. Hắn lại xuất hiện một cái bình ngọc, mở nắp bình ra, Lâm Hiên lấy từ. Trong ra, một loại đan dược trắng như tuyết, thể tích cùng với trường. Sinh đan không sai biệt lắm. Lâm Hiên đem hai loại đặt chung một chỗ. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đột sao vương trừng mắt hết lớn, nhưng Lâm Hiên lại coi như không. Nhìn thấy, dơ tay lên, đem chỗ đan dược đó vứt lên trên không. Nhất, thời, giống như mưa rơi vậy, đan dược văng ra đầy trời có hơn 10 Viên giống nhau như đúc, mấy lão quái vật đều mở to mắt ra. Bọn họ mặc dù đều là những lão hổ ly nhưng chưa bao giờ nghĩ đến lâm. Hiên sẽ dùng chiêu này. Hai loại đan dược này cho dù là thể tích màu sắc hay là mùi đều. Khác nhau rất nhỏ trừ phi cầm trong tay cẩn thận xem xét. Nếu không chỉ dựa vào mắt hay thần niệm mà muốn phân biệt thật giả thì vô cùng khó khăn. Bất quá trường sinh đan chắc chắn là một trong số đó tuyệt đối đối. Chính xác chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ làm sao có thể tránh khỏi thần niệm của bọn họ. Ánh mắt của mấy lão quái vật đều bị gạt đi nơi khác. Kỳ thật Lâm Hiên cũng không phải không nghĩ tới muốn đổi đan đem viên. Trường sinh đan đó cất đi nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thôi thì quên. Đi. Con người chỉ cần vừa đủ thôi quá tham lam sẽ gặp tai họa dù sao. Trường sinh đan mình vẫn còn, việc cấp bách bây giờ là phải rời khỏi nơi nguy hiểm này. Không nắm chắc chắn sẽ thành công thì sẽ không mạo. Hiểm, thấy lâm hiên đem đan dược vứt đi, mấy lão quái vật đều tức giận mở. Miệng mắng to, bọn họ đều không biết trong đó đâu mới là đan dược. Không thể làm gì khác hơn là cố gắng cướp lấy thật nhiều, như vậy tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Nếu như nói, vừa rồi còn có mấy lão quái vật không ra tay trong lòng, còn tồn tại một ít cố kỵ, thì hiện tại chính là đã hoàn toàn xé bỏ. Cái vẻ bên ngoài điên cuồng lao lên. Chàng diện càng hỗn loạn càng có nhiều người mất đi lý trí, vốn còn... Có người không dám đắc tội với đại tu sĩ, nhưng hiện tại, vì tranh, đoạt đan dược, mặc kể là hoàng mi chân nhân hay là độc giao vương đều, bị bảy tám tu sĩ vây công. Ngay cả người chủ trì đại hội giao dịch bạch Lộc đồng tử cùng với lão, giả họ đinh cũng đều lao vào tranh đoạt. Mà thủ phạm tạo ra tất cả tình trạng như thế này sau khi vứt đan dược ra liền không một chút do dự hóa thành một đảo kinh hồng phá không Bay đi chúng tu sĩ đối với người này chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bị Việc tranh đoạt đan dược ước thúc cũng không thèm ngăn cản hắn Đương nhiên cho dù lâm hiên thành công lợi dùng lòng người Nhưng mà Mấy lão quái vật nguyên anh giả hoạt cũng có một ít người vẫn suy Chi bình tĩnh Đối với việc lao vào chém giết tranh đoạt viên trường sinh đan không? Biết thật giả không bằng giết chết tên tiểu tử gây tởm này, dù sao. Trên người hắn vẫn còn có một viên cục phẩm tinh thạch hỏa tính. Nhưng mà đang ở trong hoàn cảnh này, thân bất do kỷ, tỉ như tu sĩ. Nguyên anh kỳ họ cổ thấy lâm hiên đồn quang đào tẩu. liền muốn đuổi theo, nhưng nào biết mới vừa hóa thành một đám mây ngũ sắc thì đã bị một đạo kiếm quang chặn lại. Nguyên lai phương hướng hắn bay tới thì lại vừa lúc có hai viên đan. Dược bị vứt tới, những người khác tưởng rằng hắn muốn cướp đan mấy. Lão quái vật khác cũng đều gặp phải tình trạng như thế, vô cùng buồn. Bực hít lần này tới lần khác không thể nào giải thích. Nói cho cùng, chỉ có loạn mới có thể độc nước béo cò, Lâm Hiên cũng. Hiểu rõ đạo lý này nhưng hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ nếu như hội giao dịch cứ tiến hành như bình thường thì làm sao có thể xảy ra. Chuyện này đối với hành vi của hắn ngày hôm này đã làm cho mấy lão quái vật ra. Tay sau này còn không biết có bao nhiêu trận huyết vũ tinh phong bao. Nhiều môn phái trở mặt thành thủ nhưng những chuyện này đối với lâm. Hiên cũng không có một chút điểm liên quan. Người không phạm ta, ta không phạm người. Cách này là do bọn họ quá. Tham lam cho nên mới tạo ra tình thế như thế này. Thừa dịp mọi người đánh nhau hỗn loạn. Lâm Hiên dùng tốc độ nhanh nhất. Bay đến chỗ chuyện tống trận. Cấm chế cấm không đã bị độc sao vương giải trừ. Nên đã giúp cho Lâm. Hiên bước đi không ít phiền phức. Quang mang thu liếm, Lâm Hiên đã trực tiếp đứng vào giữa chuyển tống. Trận, lúc này, việc tranh đoạt đan dược vẫn chưa dừng lại, bất quá đã có vài. Lão quái vật thoát khỏi vòng dây dưa đó, dùng tốc độ nhanh nhất bay. Tới đây, chậm đắc. Khóe miệng Lâm Hiên có chút vỉnh lên, trong mắt xuất hiện một tia cười. Nhạo, hai tay bóp quyết, dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra một đảo Pháp. Ô ô, tiếng oanh minh truyền vào cái tai chuyển tống trấn đã bị khởi động. Mà mấy lão quái vật kia, cho dù khoảng cách gần nhất, cũng hơn 10. Trượng không, bọn họ đều phấn nộ hết to, nhưng không có thuật thuẫn gì của. Độc sao vương thì vô luận tốc độ nhanh đến mấy cũng không đuổi kịp.